Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà anh ấy không chịu đi Con Dung nó vẫn còn đang nói chuyện với anh ấy Khương lại liếc vào bàn Thấy nhà hàng vừa bưng ra hai bát phở Và ông Thành quay ra cửa Giáo rác tìm Hương Nàng vội bảo Liễu Mày muốn làm thế nào thì mày làm Tao không biết Độ một tiếng nữa tao với cậu Thành về Tao không muốn thấy mặt anh Tuân trong quán Nghe chưa Dứt lời Hương cúc điện thoại để chạy vào với ông Thành Đầu dây bên kia Liễu cũng thở dài đặt máy xuống Nhìn ra phía Dung đang rằn co với Tuân. Hơn lúc nào hết, Liễu càng thấy rõ bản chất của hai người. Khương thì phản phúc vô ơn, còn Tuân thì lì lợn, chơ chẽn. Vài phút sau, từ bàn của Tuân, Dung trở lại quầy thất vọng bảo Liễu. Em nói hết nhẽ rồi mà anh Tuân không chịu đi. Anh bảo ông Thành về thì đã sao? Anh ngồi đây như bất cứ người khách nào vào quán uống cà phê thôi mà. Ông Thành đâu có biết anh là ai đâu. Người đầu nhây thế cũng biết đi gọi di động báo cho mở biết để mở giải quyết đi. Rất lời dung chán nản bỏ vào bếp. Liễu Bực mình không biết tính thế nào, cái mặt Tuân càng nhìn càng thấy ghét, cái tở chỗ từ ngày chiếm được trái tim và thân xác bà chủ quán, Tuân vênh váo một cách lố bịch, coi trời bằng vung, khinh miệt người dưới. Gã không biết rằng mọi người đang khinh bỉ gã là kẻ vô đạo đức và chuyên sống bám tàn bà. Xe Honda đời mới, áo quần thời trang hàng ngoại đắt giá Mọi thứ trên người Tuân đều là tiền của Hương, hay đúng ra là tiền của ông Thành tặng cho Hương, rồi Hương chuyển giao sang cho Tuân. Nhưng ở đời người ta có số, tiểu nhân gặp phận may trở thành đắc chí, Liễu Đành phải nhịn, chứ đâu có dám phản ứng. Nhà Liễu quá nghèo lại đông các em, Liễu đang học giỏi mà đành phải bỏ đi bưng cà phê, dù lương chẳng có bao nhiêu. Hôm khai trương, ông Thành gặp Liễu lần đầu, thấy Liễu ngồi làm sổ sách cho Hương, Hai cột chi tu đâu ra đấy, ông đã phải buộc miệng khen đễu là người thông minh và khuyên Hương nên giao hết việc kế toán cho Liễu. Hương cười bảo: <cười> "Anh Trá phải dặn, nó không thông minh thì em đâu có thuê nó làm cái gì?" Liễu cảm động vì ông Thành nhìn ra khả năng của Liễu, thời buổi kiếm việc khó khăn, đi làm mà được chủ khen, tức là công việc có thể bền vững. Ông Thành nán lại Sài Gòn cả một tháng trời để phụ Hương theo dõi công việc ở quán cà phê. Vì ông biết đây là lần đầu tiên Hương trực tiếp bước vào Kinh doanh một lãnh vực lạ Ở tiệm phở Ngồi với ông Thành tuy bề ngoài nói cười Nhưng Hương nóng lòng như lửa đốt Vì cái tin tuân đang có mặt Ở quán của nàng Giá cứ như bình thường thì Hương cũng không ngại lắm Nhưng lần này ông Thành về Đã nhen nhúm trong lòng mối ngờ vực về nàng Cho nên đã về trước Ngày Ấn Định và lại chui vào ô ten Rồi thuê phi là gã thanh niên chạy xe ôm đến giỏ sét suốt hai hôm liền. Thế mà Tuân vẫn cứ thản nhiên mò đến. Ông Thành đã thôi phi thì biết đâu ông chẳng muốn thêm một người nào khác giả bộ đóng vai khách hàng và giờ này vẫn đang hiện diện tại quán cung đàn để báo cáo cho ông biết. Tuân đến đó có khác gì cá tự nhiên chui vào giỏ. Lòng bồn chồn quá, Hương lại kiên cố xin phép ông Thành chạy ra ngoài điện thoại cho Liễu một lần nữa. Hương hỏi vắn tắt Anh Tuấn đi chưa?" Liễu đáp gọn, "Chưa mà ơi." Hương gắt lên, "Mày ra nói thẳng với anh ấy là tao bảo anh ấy đi ngay và không được trở lại. Tao với cậu về bây giờ." Giờ nàng cúp phone trở vô với ông Thành. Liễu đành đứng dậy, bất đắc dĩ tiến ra gặp Tuấn. Bất đắc dĩ là vì Liễu không muốn đến gần và nhất là không muốn đối diện cái mặt hợm hĩnh của Tuấn. Liễu nghe Hương kể là bố của Tuấn, đại tá công an đang bị điều tra vì có dính dáng đến băng đảng năm cam. Liễu thầm mâm ông bố vào tù để thằng con bớt lộng hành. Tuân đang rót trà, ngẩng lên ngạc nhiên thấy Liễu lại gần, vội đứng dậy kéo ghế ân cần mời. "Người đẹp ngồi đây với anh một tí, chả mấy khi." Nhưng Liễu đứng bên cạnh và lạnh nhạt bảo: "Tôi vừa nói chuyện với mẹ Hương á, mẹ sắp đưa cậu Thành về, anh nên đi đi, đừng có để mẹ Lâm vào hoàn cảnh khó xử." Tuân ngước nhìn Liễu, gã đốt điếu thuốc rồi ung dung hỏi lại: Lẽ muốn đổi anh. Nhớ lời hăm dọa trước đây của Tuân, Liễu cay đắng đáp: Anh đừng có nói thế, tội nghiệp tôi lắm. Tôi thì làm sao dám đổi anh. Anh chỉ cần nói một tiếng á, tôi khăn gói quả mướp bệ gãy ra đường đi ăn mày ngay. Tôi năn nỉ anh á, anh đi đi, vì cậu mợ tôi sắp về rồi. Tuân gật đầu hài lòng. Anh nói đùa liễu thế thôi. Ai bảo thì anh không nghe chứ Liễu bảo thì anh phải nghe chứ. Hôm nay đấy, anh tạt qua đây cũng chỉ vì nhớ Liễu, nhân tiện cũng tò mò muốn nhìn mặt lão Thành xem sao. Nhưng Liễu đã yêu cầu thì anh phải chấp hành nghiêm túc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net